Lệ quân mặc nằm xuống trên ghế salon, chuyển đèn trong phòng thành mức sáng nhẹ, ông bắt đầu ngủ. Thế nhưng, ông làm thế nào cũng không ngủ được. Trên ghế salon đều là mùi thơm trên người bà, vừa rồi bà ngủ ở nơi này, mùi hương trên tóc trên người bà xâm nhập đầu óc ông, cổ họng khô rát, không biết có phải do chén trà tráng dương của người mẹ thích chơi hệ diễn xuất kia phát huy tác dụng gì đó không? Nói chung, nhiệt độ cơ thể thăng vụt, nhiệt huyết sôi trào. Người phụ nữ trên giường dường như đang ngủ, mấy phút sau ông đứng dậy, lần nữa vào phòng tắm. Chuyện phun lâm thủy Giao thực sự đang ngủ, ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bà bị mắc tiểu ma tình. Bà mở ra đôi mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường leo xuống đi, sau đó mở ra cửa phòng tắm. Một giây kế tiếp bà cả người cứng đờ, hoàn toàn tình ngủ. Trong cửa kính mờ, người đàn ông đứng ở dưới vòi hoa sen, nước lạnh rơi trên da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh của ông tạo nên từng vòng bọt nước nhỏ. Ông cục mắt xuống, mái tóc ướt nhẹp che phủ đôi mắt kia, hiện ra vài phần phóng túng gợi cảm tay ông đang động, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu. Sinh nhật 18 tuổi của Lục Tư Tước, lần trước ở chùa Xin WeChat bị từ chối liệu Anh là cũng không nổi giận, dù sao đời này còn dài, cô còn rất nhiều thời gian gặp lại anh. Rất nhanh thì nghênh đón sinh nhật 18 tuổi của Lục Tư Tước, đời này Lục Tư Tước càng thêm rực rỡ lóa mắt hơn đời trước. Là Lục Gia Thái Tử Gia Quyền Khuynh để Đô, anh năm 18 tuổi một này đã thành lập công ty thứ ba của mình, liên sản nghiệp của Lục Thị giống như một cơn gió lốc trực tiếp quét sạch toàn bộ giới tài chính và thương giới, Lục Tư mười 18 tuổi đã cường đại đến lật tay thành mây, chờ tay thành mưa. Anh chỉ mới 18 tuổi, liệu anh lạc đời này cũng không có được cơ hội đến gần Lục Tư tước hôm nay sinh nhật anh, cô thật sớm đi tới trước cổng tập đoàn Lục Thị. Trước cổng đã tụ tập rất nhiều cô gái, các cô đều là danh viện thiên kim đề đô, giống với bà, tới tặng quà. Quà cắp chồng chất như núi, ai cũng không thấy lục tư tước, lễ tân cười nói, cô gái, nếu không cô cũng đặt quà ở chỗ này đi. Liệu anh lạc lắc đầu, không cần, tôi chờ anh ấy. Cái chờ này, từ sáng chờ đến tối, lễ tân lại khuyên, cô gái, chủ tịch không nhất định biết trở về công ty, cô đặt quà ở đây đi. Liệu anh lạc vẫn lắc đầu, cảm ơn, không cần đâu ạ tôi chờ anh ấy. Một chờ này, lại từ tối chờ đến khuya, lễ tân nhìn liệu anh là cô gái mới 14-15 tuổi, mặc trên người áo lông trắng, cổ quần khăn quàng cổ màu đỏ, môi hồng răng trăng đã khuynh thành động nhân, tương lai đã dự là phương hoa đến bậc nào. Cô gái nhỏ vẫn đứng ở đó, hai mắt nhìn về phía trước, ở trong biển người mênh mông tìm kiếm thân ảnh cô quen thuộc. Cô nói, tôi chờ anh ấy, thật giống như, kiếp trước và kiếp này, cô vì anh mà đến, ngân hà đầy mắt đều là anh, tầm mắt đạt tới đều là anh. Nghe được tiếng động, cặp mắt phượng sắc bén như chim ưng của lệ quân mặc tỏa qua đây, lâm thủy dao chạm phải đôi mắt nhuộm đầy ham muốn đỏ tươi ấy. Thời gian cứ như vậy dừng lại. Hơn 10 giây qua đi, lâm thủy dao hoàn hồn, bình tĩnh buông ra chốt cửa, lui ra ngoài, sorry lệ tổng, tôi ra ngoài, anh cứ tự nhiên.